các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. van xin và hắn cũng lên tiếng đồng ý giúp đỡ. Hiện đã qua hai nhà của ông Thịnh và ông Chiến. Do không còn thân xác, hai bà vợ mới mời về làm lễ để siêu độ. Ở nhà ông Hùng mới nói, "Thầy ơi, liệu việc này có ổn không? Cái ông kia còn còn công khai là là luyện ma đạo, liệu người làng Bác đừng quá lo Tuy sư đệ của ta vào tà đạo Nhưng tuyệt đối không hại người đâu Chỉ là tư duy nó khác Tính khí cao ngạo Mới thành ra như vậy Thưa thầy, là sao hả thầy? À, dạ vâng thưa thầy Chuyện này liên quan đến an nguy Của dân làng à, à, Tôi thân là trưởng làng Tôi cũng muốn tỏ tưởng cho nó yên tâm Sư nhấp một tách trà, Đoạn tử tốn nói Còn đã bao giờ nghe đến thất tinh động chưa? Dạ Thất tinh động là truyền thuyết Truyền thuyết à? Không Là thật đấy Thất tinh động là hang động bảy tầng Là xào huyệt tối thượng của tà ma Hơn 200 năm Đã có không ít kỷ nhân dị sĩ tự tin vào pháp lực của mình Mà đi vào đó Nhưng không có ai trở ra cả Duy nhất có một người Là người của phái mau Sơn Khi bước ra Ông cũng thân tàn ma dại, tuy còn sống nhưng đã thành phế nhân, thành kẻ điên điên dại dại. Chuyện này thì có liên quan gì ạ thầy? Còn không muốn biết tại sao Thất Tinh Động là truyền thuyết à? Chính là do sư đệ của ta đó, là Tuệ Lâm. Tuệ Lâm là đồng môn với sư cùng theo sư học đạo, hướng Phật. Nhưng tính cách lại tàn độc kiêu ngạo, không nghe lời dân của cửa Phật. Cho nên... Bị thượng tổ đuổi đi Nhưng sư cũng phải công nhận Trong các sư huynh đệ Tuệ lâm là kẻ giỏi nhất Lấy chuyện giết yêu trừ quỷ làm thú vui Không phải là ai cũng xấu Không phải là con quỷ nào cũng cần diệt trừ Thế nhưng đối với Tuệ lâm Miễn là tà vật Thì sẽ thanh trừng mặc kệ là gì Sau khi tiêu cực quá Tuệ lâm bị đuổi khỏi chùa Liền chuyển sang nghiên cứu tà thuật Huyễn thuật và hàng đầu thuật Rồi một mình tiến vào thất tinh động Hắn và những quỷ ma ở bên dưới Đánh nhau Tầng từ từ thanh trừng bảy tầng yêu ma Biến thất tinh động trở thành truyền thuyết Từ đó trở đi Tuệ Lâm cũng mai danh ẩn tích Thấm thoát đã 40 năm Nào ngờ Tuệ Lâm bây giờ lại xuất hiện ở đây Sư quay sang ông hùng, Bác cũng chớ lo Tuy vậy nhưng hắn chưa bao giờ hại người Chỉ là cách hắn làm Có chút tàn ác Chuyện làng An Thái lần này Có khi cũng phải trông cả vào hắn nữa. Một lát sau Ở ngoài cổng đã có tiếng quát Ồ ồ như sấm Ông già Ông già chọc đầu ơi Còn trong đây không Ông Hùng chạy ra định mở cổng Ấy thế nhưng người kia đã hùng hổ bước vào Ấy chính là ông Tuệ Lâm <cười> Có phải là ông già chọc đang ở trong đây không Ông Hồng còn lắp bắp, chưa biết ra sao, thì sư đã bước ra. Tuệ lâm, đệ đến tìm ta có việc gì? Ông già, đừng gọi ta là sư đệ, cũng đừng gọi là tuệ lâm, gọi là hắc già. Hê, ông cũng biết tính ta không thích lòng vòng. Nghe nói ông ở đây ba bốn hôm, chắc cũng biết không ít. Ta đến để xem thông tin. Ra vậy, lần này vì an nguy của dân làng, ta nói mọi thứ cho đệ nghe. Đoạn sư kể cho hắc gia kia Tất cả những gì sư điều tra được Từ nguồn gốc mọi việc Cho đến hai con quỷ kỳ lạ Và cả việc hôm qua Sư bị tấn công Hắc gia vừa nghe Vừa cười khùng khục thích thú <cười> Vậy thứ đâm vào ngực ông Đâu rồi Sư liền chỉ ra sân Ở ngoài sân đất có nhiều vết nứt toác Lúc đi vào hắc gia không để ý Bọn họ liền đến chỗ ngọn giáo Vẫn đang nằm lăn lóc dưới một vết hõm. Hắc gia cúi xuống, nhặt thanh sắt lên quan sát. <cười> quỷ lực tuyệt lắm, ta đang mong gặp được ngươi đi. Đoạn quay qua nhìn sư, ông già, ta lấy thứ này. Đoạn cầm thanh sắt quay phát đi thẳng ra cổng. Sư đưa mắt dõi theo lẩm bẩm. Mô Phật. Rốt cục để định làm gì? Chương 13: Khúc câu hồn về phía người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net